Lâm khiếu đừng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó Trên mặt hơi kinh hãi Nói chẳng lẽ lại là người của ma tông nhúng tay vào sao Mục tình sắc mặt hơi động Lộ ra một chút tán thán Sư tổ liệu sự như thần Chỉ nghe những lời phiến diện từ đệ tử mà đã đoán ra được điểm mấu chốt Chính là nguyên lão âm lá điện hắc Mục ma quân đã đả thương sư phụ Một ngày trước Hầu đính thiên cùng với hắc Mục ma quân đồng thời đến phái ta đều tự nhận là đại biểu phi tiên môn cùng âm la điện muốn hướng tới phái ta đòi công đạo đòi công đạo lâm khiếu đừng hơi nheo nheo con mắt đúng cốt hồn quỷ đạo vào hơn 30 năm trước bị cao nhân vô danh hủy diệt thân thể nay đã được sư phụ hắc ngục ma quân trợ giúp đoạt xá thành công chiếm lấy thân thể một gã đệ tử âm la điện bị tán đi nguyên linh tu vi tuy rằng có giảm đi đôi chút Nhưng với sự dốc sức ủng hộ của sư phụ hắc ngục ma quân cùng nguồn tài nguyên tu luyện dồi dào, cộng thêm luyện thành được tâm pháp ma kỹ, hát hồn quyết. Sau khi trải qua 30 năm khổ tu, hôm nay không chỉ khôi phục lại như lúc ban đầu hơn nửa tu vi còn tăng thêm một tầng, đã đạt được tu vi đại sư Giai Trung Kỳ. Việc năm đó thân thể bị diệt, cốt hồn quỷ đạo vẫn luôn ghi hận trong lòng. Ba năm trước hắn liền bắt đầu đi khắp nơi... kiếm cao nhân vô danh muốn báo thù thế nhưng vẫn không tìm ra được tung tích mãi không có kết quả gì hắn liền đem thủ này ghi tạc lên đầu thiên hà tông chúng ta ngang ngạnh nói rằng mộ dung sư muội cấu kết với tạc nhân ngoại giới ám toán cốt hồn quỷ đạo cướp lấy pháp bảo âm la điện là diêm la thủ bắt phái ta mau mau đem tạc nhân giao ra bởi toàn bộ mọi sự kiện đều chỉ nhắm vào mộ dung sư muội cùng linh nguyệt phong chúng ta Gia sư trong cơn giận dữ nói nặng lời khiến hắc mục ma quân tức giận. Ma đầu này liền ngầm hạ độc thủ, đánh trọng thương sư phụ ngay trước mặt lạc trần sư thúc Cũng không biết ma nhân kia sử dụng thủ đoạn gì mà sư phụ khi thì ho kịch liệt không ngừng, khi thì thổ huyết Hai tay biến thành màu đen, sau lưng còn bị chảy mù, ngắn ngủi có mấy canh giờ mà hơi thở chỉ còn thoi thóp. Mục tình một hơi nói hết mọi chuyện, kể đến lời cuối cùng âm thanh đã run nhẹ nhẹ. Cố gắng kìm nén không bật khóc Nói như thế sự kiện này cùng với bản thân cũng có chút quan hệ Chín chiếc diêm la thủ thủ kia chính là do mình cướp đoạt Lâm khiếu đừng âm thầm nhớ lại Chẳng qua lúc trước cũng không ngờ tới người của âm la điện lại vô xỉ như vậy Làm liên lụy đến linh nguyệt tiên tử Lạc trần sư vinh không ngăn cản sao Lâm khiếu đừng đối với việc này hơi có chút kỳ quái Lạc trần sư tổ có rất nhiều việc phải lo lắng Đồng thời phải đối mặt với hai đại môn phái phi tiên môn cùng âm la điện nên không muốn nảy sinh nhiều rắc rối. Hơn nữa tu vi của hắc ngục ma quân nếu so với lạc trần sư tổ còn cao hơn một chút. Huống hồ hắn cũng chưa công khai động thủ. Cơn tức giận này cũng chỉ có thế cố nuốt xuống mà thôi. Lạc trần sư tổ đã an bài nơi nghỉ ngơi cho người của hai phái. Còn ông ấy cùng với thiên kiều sư tổ đã đi thương lượng xem kết thúc việc này như thế nào rồi. Tuy mục tình đối với cách xử lý sự việc của vị sư tổ này tuy có phần bất mãn, nhưng sư tổ Trung Quy vẫn là sư tổ, nàng cũng không dám bình phán trong lời nói của mình. Trong lòng lâm khiếu đừng cũng có vài phần kỳ quái, không nghĩ tới tính tình của lạc trần tử lại mềm yếu như vậy, thảo nào thiên hà tông luôn luôn xếp hạng cuối cùng trong vạn sơn tứ đại phái. Bên môi hơi hơi động, cất tiếng hỏi, sư phụ các ngươi hiện giờ ở đâu? Sư phụ tính tình cố chấp, lúc này vẫn còn đang ngồi trên bậc thềm bên ngoài đại điện, muốn tự mình cải biến thương thế, nhưng nửa canh giờ trước cũng đã hôn mê rồi. Hai người chúng ta muốn đem sư phụ về Linh Nguyệt Phong, lại bị hai đạo phụ chú hộ thể sư phụ bày ra lúc trước ngăn cản, mắt thấy thương thế sư phụ càng ngày càng nặng, người mà hai chúng ta có thể nghĩ đến chỉ còn mỗi lâm sư tổ ngài thôi. Mục tình mang bộ dạng thương cảm nói. Bàn tay lâm khiếu đừng hơi khẽ động, một kim thủ cực lớn bất thình lình hiện lên, nói, lên đây đi. Nhị nữ kinh ngạc nhìn vào chiếc kim thủ cực lớn thuần túy do nguyên lực huyễn hóa thành, cẩn thận cất bước lên, vừa mới đứng ổn định đã cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Bên tai vù vù tiếng gió thổi mãnh liệt, chẳng bao lâu sau đã đến bên ngoài đại điện, trước sau nhiều nhất cũng không vượt quá thời gian uống cạn chén trà. Bay như thế này so với các nàng đã nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Giờ này ánh mắt nhị nữ nhìn về phía lâm khiếu đừng lại nhiều thêm một phần kinh ý. Ở chính giữa bậc thềm bên ngoài đại điện, quả nhiên là Linh Nguyệt Tiên Tử đang ngồi xếp bằng mấy vị trưởng lão thì quay xung quanh trụng đầu ghé tai khẽ bàn bạc gì đó. tựa hồ như đang thảo luận làm thế nào để phá hộ thân đạo phù do Linh Nguyệt Tiên Tử tự bày ra. Mấy trưởng lão vừa thấy Lâm Khiếu Đừng xuất hiện, nhất thời lùi sang một bên, sắc mặt tuy cung kính hô lên một tiếng, sư thúc, nhưng trong mắt lại mang một tia dị dạng. Lâm Khiếu Đừng cũng không đáp lời, chỉ nhìn kỹ tình trạng của Linh Nguyệt Tiên Tử, bao quanh bốn phía của thân thể mềm mại là một màn hộ thể cương khí cực kỳ lợi hại. Lâm Sư Thúc, Linh Nguyệt Sư muội trước khi hôn mê đã bày ra địa la cương phù. đây là một môn đạo phụ kỹ nghệ sở trường của linh nguyệt sư muội phụ này cực kỳ cương mãnh một khi đã thi triển thì rất khó phá giải trừ khi là có thể mạnh mẽ phá tan mấy người chúng ta đã thử qua vài loại phương pháp nhưng vẫn không tài nào phá được chẳng biết nên làm thế nào cho phải một vị trưởng lão có khuôn mặt trung niên tóc hoa dâm thân mặc hoàng bào sắc mặt lo lắng nói mấy vị trưởng lão khác tuy rằng dáng vẻ cung kính Nhưng biểu tình lại cực kỳ miễn cưỡng, ánh mắt nhìn vị nguyên lão tuổi trẻ Lâm Khiếu Đừng này rất không tín nhiệm, như là đang nói. Bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có cái bản lãnh gì. Lâm Khiếu Đừng cũng không hồi đáp, ngón tay búng ra một tia sáng bắn về phía hồ thể đạo phù. Phanh một tiếng, cương cháo quay xung quanh bốn phía thân thể linh nguyệt tiên tử nhất thời tiêu thất không thấy đâu, đúng là đã bị mạnh mẽ phá tan. mấy trưởng lão nhất thời cả kinh một vài người còn lắc đầu không ngừng bị nguyên lão trẻ tuổi mới bước vào linh hồn dai này quả thật còn quá non nớt bản thân linh nguyệt tiên tử đã bị trọng thương lại bị mãnh lực trùng kích một lần nữa chỉ sợ là lành ít giữ nhiều phúc hộ thể cương cháo vừa bị loại bỏ linh nguyệt tiên tử nhất thời phun ra một ngụm máu đen thân thể mềm nhũn ngã ngược về phía sau Lâm Khiếu Đừng một tay nắm lấy vai của Linh Nguyệt Tiên Tử, cấp tốc xuất ra nguyên thức kiểm tra, trong lúc tìm tòi cơn tức giận càng tăng lên. Hắc ngục ma quân kia quả thật là ác độc, cư nhiên hạ độc thủ đối với một hậu bối tu vi kém xa bản thân, lại còn là một kịch độc cực kỳ hung mãnh. Lâm Khiếu Đừng cấp tốc phong trụ vài đại kinh mạch của Linh Nguyệt Tiên Tử, vận chuyển chân linh thông qua thiên linh cái hút đi đại bộ phận độc nguyên. Sau đó lại đưa nguyên lực của bản thân vào đề bức Nốt tàn độc còn dư ra khỏi cơ thể Trong lúc lâm khiếu đường a g chữa thương cho Linh Nguyệt Tiên Tử Mấy vị trưởng lão đều có tâm chế diễu Tuy rằng biểu hiện ra ngoài đều thừa nhận sự tồn tại của vị nguyên lão này Thế nhưng trong lòng vẫn không mấy tiếp thụ Dù cho người này có được tu vi linh hồn ra ai Thế nhưng nhìn qua rõ ràng còn rất non nót Chỉ sợ cũng chẳng có nhiều bản lĩnh cho lắm Thủ pháp vừa nãy giải trừ cương cháo vẫn có vẻ quá cứng nhắc, thủ đoạn chỉ thương lúc này cũng không có chỗ nào hiếm lạ. Lâm Sư Thúc, trên người đệ tử còn vài viên tịnh độc đan, có lẽ có thể dùng được cho Linh Nguyệt Sư muội Người nói chuyện chính là phong chủ thanh vân phong thanh vân tử. Lâm Khiếu đừng hờ hững dương mắt nhìn thoáng qua thanh vân tử, thản nhiên nói, ngươi cứ giữ lại để bản thân dùng đi. Sắc mặt thanh vân tử nhất thời xấu hổ một trận Nhưng lại không dám trực Ngôn xung đột với nguyên lão Nhỏ giọng lầm bầm một câu rồi lập tức lui lại Bày ra tư thái đang đứng xem một bộ kịch vui Lâm khiếu đừng lấy ra một bạch đan cho Linh Nguyệt tiên tử nuốt bạch đan này chính là một miếng nhỏ linh nhục Lúc này mấy trưởng lão đang không ngừng lắc đầu Vì chẳng biết bạch đan đó là vật gì Bạch mi từ trưởng lão càng nghi ngờ nói Lâm sư thúc Lúc này chẳng phải là nên dùng tịnh độc đan, rồi phối hợp với nguyên lực bức độc sao. Nếu không đem độc bức ra thì cũng vô pháp giảm bớt được thương thế. Lâm khiếu đừng không hồi đáp, thôi động ra tăng hấp lực trong lòng bàn tay. Chi ước ông chốc lát hai tay biến thành màu đen của Linh Nguyệt Tiên Tử đã từ từ khôi phục lại màu sắc bình thường. dị vật sinh ra ở sau lung cũng dần dần tiêu thác, ước trùng thời A đan nửa nén hương. Linh Nguyệt Tiên Tử chậm rãi mở hai mắt, mấy vị ý dưỡng a lào vẻ mặt khiếp sợ, thậm chí có chút không dám tin vào con mất của mình, không bức độc nguyên ra làm sao có thể giải độc. Linh Nguyệt Tiên Tử mở mắt ra, người đầu tiên nàng thấy chính là Lâm Khiếu Đường, cũng không biết vì sao Linh Nguyệt Tiên Tử biến sắc, lấy một tay đẩy Lâm Khiếu Đường ra, trực tiếp đứng lên. Thấy sư phụ đã không có việc gì, Mục tình cùng mộ dung săn vui không tà xiết, Cùng kêu lên, Sư phụ, Sư phụ bảo các ngươi thủ hộ bên người, Các ngươi vì sao lại tự ý rời đi, Linh Nguyệt tiên tử chất vấn, trạng thái lúc này nào có giống như bị trúng độc, Sư phụ, Đồ nhi thấy sư phụ đã hôn mê, Không biết nên làm thế nào cho phải, Liền mời lâm sư tổ viện thủ trợ giúp, Mục tình thẳng thắn nói, Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này mới phát hiện trạng thái của mình vô cùng tốt Hồi tưởng lại khi nãy bị trúng độc Trong mắt nổi lên một trận rung động kinh ngạc Thần sắc bài xích nhất thời cũng hòa hoãn lại Nhìn lâm khiếu đường nói Đa tả lâm sư thúc cứu giúp Thấy Linh Nguyệt Tiên Tử đã vô sự Mấy vị trưởng lão quay mặt nhìn nhau Rồi lại không thể tin nổi nhìn vào lâm khiếu đường Đây là thủ pháp gì vậy Lại có thể khiến cho linh nguyệt tiên tử thân chúng phải kịch độc trong nháy mắt đã trở nên mạnh khỏe Lẽ nào vị nguyên lão tân nhậm này lại là một vị linh hồn dược sư sao Lạc trần tử, thiên kiều lão nhi, vẫn chưa thương nghị xong hà Bản tôn cũng không có thời gian mà hao phí với các ngươi nữa Mau cho một lời giải đáp Nếu không phải ta liền cùng phi tiên môn tuyên chiến với thiên hà tông các ngươi một đạo âm thanh âm trầm xuyên thấu từ bầu trời mà đến, một đám mây đen cấp tốc bay tới. chỉ chốc lát, một gã đại hán mặt đen mặc hắc sắc đạo bào đã ầm ầm lao tới. nguyên cảm trên người bá đạo không gì sánh nổi, một thân tu vi chỉ ít cũng đạt tới linh hồn giai trung kỳ. theo phía sau hắn còn có mấy tu luyện giả tu vi đại sư giai mặc hắc thanh đạo bào, sắc mặt cả đám đều hung hãn, khí thế bức người. Ngay khi đại hán mặt đen thấy Linh Nguyệt Tiên tử bình yên vô sự đứng ở bậc thềm ngoài đại điện Trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc Nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường Hướng về phía mấy trưởng lão quát lên Mấy tên tiểu nhi các ngươi đứng ở chỗ này chướng mắt quá Mau mau lăn đi thông báo cho tổ tông các ngươi Nói rằng lão tử không muốn đợi nữa Mấy vị trưởng lão sắc mặt khó coi nhưng không dám lên tiếng Lúc này một gã trung niên đạo nhân mặc đạo bào kim hoàng đứng bên cạnh đại hán mặt đen cũng nói theo, thiên hà tông chỉ biết kéo dài thời gian thôi sao, nếu không cấp ra được một lời giải đáp, đừng trách phi tiên môn ta không cho các ngươi mặt mũi, hầu đính thiên, ngươi đừng có khinh người quá đáng, linh nguyệt tiên tử cả giận nói. Kim bào đạo nhân vẻ mặt coi thường nói, thiên hà tông các ngươi làm chuyện tốt, trong lòng các ngươi rõ ràng nhất. Lại còn muốn kêu oan nữa hả? Từ chối hôn ước hết lần này đến lần khác, chính là vì môn hạ đệ tử của ngươi cấu kết với tặc nhân cướp đoạt bảo bối của người khác. Các ngươi thật sự cho rằng vạn sơn đạo minh không có người sửa trị được các ngươi sao? Bộ ngực của Linh Nguyệt Tiên Tử phập Phòng kịch liệt, tức giận tới mức nói không nên lời, cố gắng cưỡng chế đè nén lửa giận xuống, đang muốn phản bác thì một bàn tay đã ngăn phía trước người nàng. Lâm khiếu đừng vẫn không nói gì lúc này trên mặt đã hiện lên vẻ cười nhà, nhìn Hầu đính thiên nói, nơi này có tư cách cho ngươi nói chuyện sao? Hầu đính thiên hơi sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới người trẻ tuổi xa lạc kia, sau khi thăm dò không có kết quả gì, bèn hừ lạnh một tiếng, nói, Người trẻ tuổi, ngươi nói chuyện phải cẩn thận một chút, ở đây đều là trường bối của ngươi đó. Thanh Vân Tử ở một bên không ngừng nháy mắt cho Hầu Đính Thiên, nhưng hắn vẫn không biết ý, đến khi mở miệng nói xong Thanh Vân Tử chỉ biết khe khẽ thở dài. Làm càn, dám nói năng lỗ mãng với nguyên lão của bản Tông, Hầu Đính Thiên, phi tiên môn các ngươi đều là không biết lớn nhỏ như thế hả? Linh Nguyệt Tiên Tử phản kích nói, Hầu Đính Thiên thân thể chấn động, hiển nhiên không ngờ rằng người trẻ tuổi này lại là nguyên lão của Thiên Hà Tông. Trên chán nhất thời chảy ra một tia mồ hôi, tuy rằng lần này đến có chỗ dựa là âm la điện, mà thực lực của phi tiên môn so với thiên hà tông cũng mạnh hơn không ít, hầu đính thiên cấp bậc cũng không kém, thế nhưng để cho hắn trực diện mà đắc tội với một vị linh hồn giai, trong lòng hầu đính thiên vẫn không khỏi sinh ra vài phần khiếp ý. Đại hán mặt đen cười khẩy nói, ngươi chính là vị nguyên lão thứ ba của thiên hà tông mà mọi người vẫn xôn xao bàn tán đó hả? Ta còn tưởng rằng thần thánh phương nào, nguyên lai là một tiểu tử thối lông còn chưa dài hết, thiên hà tông thật đúng là biết cách lừa gạt người, ha ha ha. Tuy rằng trong lòng các vị trưởng lão vẫn còn không phục vị nguyên lão thứ ba này, thế nhưng nghe thấy ngoại nhân cười nhạo môn phái như vậy cùng không nén được tức giận, vài vị trưởng lão trong mắt lửa giận đã bốc lên, lâm khiếu đừng lại chẳng có một tia tức giận nào, dương dương nói, đại tinh tinh. Xem ra lông của ngươi đã mọc dài toàn bộ rồi à Tiểu tử phải đa tạ rồi Ta cùng với yêu thú vẫn còn có chút khác biệt vì Một tiếng cười vang lên rất rõ ràng truyền đến từ phía sau mấy vị trưởng lão thiên hà tông Chính là mục tình nghe vậy nhịn không được phải bật cười Vẻ giận dữ trên mặt mấy vị trưởng lão cũng có chút biến đổi Một câu trả lời bất thình lình này Lực đà kích thực sự có phần hơi lớn Ngay cả người tức giận nhất là Linh Nguyệt Tiên từ trên Mỹ Nhan cũng phải có phần rung động Đại hán mặt đen sắc mặt nhất thời trầm xuống Trong hai mắt nổi lên tia sáng âm độc Nguyên lực toàn thân đột nhiên tăng mạnh Một cỗ lực lượng vô hình điên cuồng ập về phía lâm khiếu đường Hắc ngục ma quân cho dù có coi thường thiên hà tông như thế nào cũng không dám trực tiếp công khai động thủ Bất quá ngầm làm vài động tác không có gì phải sợ Tỉ như lúc trước thần không hay quỷ không biết hạ độc linh nguyệt tiên tử, bây giờ lại dùng đến nguyên thức vô sắc vô hình vô cảm để công kích. Trong mắt lâm khiếu đường hoa quang chợt lóe ánh mắt lộ ra chút âm u, bên môi nhếch lên một vòng cung nho nhỏ. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com Chương 310, xuất thủ công kích bằng nguyên thức không thể trực tiếp đả thương người, nhưng lại có thể trực tiếp tấn công nguyên linh của đối phương. Bất quá công kích bằng nguyên thức cực kỳ chậm chạp, không dễ khống chế, đối phương có thể dễ dàng tránh thoát được, chỉ có thể tập kích bất ngờ trong khi đối phương vô ý hoặc khoảng cách quá gần. Chung quy mà nói, công kích bằng nguyên thức cũng không phải là thủ đoạn công kích gì tốt cho lắm, thậm chí có thể nói là rất kém. Tác dụng của phương thức này rất ít, hơn nữa đối với nguyên thức của bản thân đòi hỏi cực cao, nguyên thức không đủ khổng lồ thì không thể nào dùng nguyên thức để công kích đối phương. Trái lại sẽ làm bị thương bản thân mình hắc ngục ma quân là một dị loại Ở trong ma tông Ngoại trừ vài lão quái vật địa vương dai đang sợ ra Cường độ nguyên thức của hắc ngục ma quân là lợi hại nhất Bình thường hay nói đó chính là tinh thần lực siêu phàm Lúc trước Linh Nguyệt Tiên Tử đột nhiên chúng phải kịch độc Đó là do hắc ngục ma quân dùng nguyên trực tiếp tấn công vào nguyên linh của Linh Nguyệt Tiên Tử Những người khác ở giữa sân cũng không biết chuyện gì xảy ra Lấy tu vi của bọn họ tự nhiên không thể nào phát hiện ra được hành vi của người linh hồn giai Cả đám kỳ quái nhìn vào hai người Lâm Khiếu Đường cùng hắc Ngục Ma Quân đang rằng co bất động Nguyên thức của Lâm Khiếu Đường chính diện đón đỡ thế công mãnh liệt Không hề có ý né tránh Trên mặt trái lại hiện lên một nụ cười âm hiểm Nếu như chính diện này sinh xung đột với hắc Ngục Ma Quân Lâm Khiếu Đường cũng không nắm được tất thắng Nhiều nhất là đấu ngang sức ngang tài Muốn cấp tốc chiến thắng đối thủ là điều tuyệt đối không có khả năng, nhưng mà, chống lại nguyên thức, đừng nói chỉ là một gã linh hồn dai trung kỳ, cho dù là lão quái vật địa vương dai có đến, lâm khiếu đừng cũng có lòng tin cùng hắn đấu một trận. song nguyên linh, song nguyên thức, chân linh còn có năng lực thôn phê độc nguyên lực âm tàn không gì sánh nổi, nơi u ám sâu trong nội tâm lâm khiếu đừng đang âm thầm nở nụ cười. Hắc ngục ma quân vừa mới bắt đầu đã mảnh liệt tấn công, lại trộn lẫn thêm không ít độc lực, liền dễ dàng chiếm được tiên cơ trực tiếp đem đối thủ đè áp xuống. Trên mặt hắc ngục ma quân lộ ra vẻ cười đắc ý, tia ác độc trong mắt trượt lé, tiếp tục tăng áp lực, nguyên thức hoàn toàn suốt tiến vào trong cơ thể của đối thủ. Lâm khiếu đừng vẫn không có bất kỳ động tác gì, chỉ thỉnh thoảng phát động nguyên thức tiến hành ngăn chặn một chút. Nguyên thức của Hắc ngục ma quân thâm nhập càng lúc càng sâu Cũng càng lúc càng bá đạo Sau khi chiếm đoạt được tiên cơ liền mạnh liệt vọt tới Muốn nhất cử đánh tan nguyên linh của đối thủ Nguyên thức cường đại vẫn luôn là chỗ dựa của Hắc ngục ma quân Bây giờ hắn đã hoàn toàn áp chế được đối phương Tức thì cười nhạt một tiếng Nguyên thức bá đạo mạnh mẽ thu lại Chuẩn bị hoàn toàn nuốt trọn nguyên linh của đối phương Bỗng nhiên ánh mắt lâm khiếu đường chợt lóe lên nguyên thức trong cơ thể giống như bạo tạc nguyên thức thâm hậu cường đại không thể ức chế bạo phát ra đầu tiên hắc mục ma quân cả kinh nhưng rất nhanh đã ổn định lại từng bước đem nguyên thức rút dần về thế nhưng mới chỉ rút được một chút liền vô pháp thu về nữa lúc trước lâm khiếu đừng một mực dùng chân linh ẩn đi nguyên thức làm mồi câu khiến cho đối phương không ngừng thâm nhập Lúc này nguyên thức của chân dương cùng lực thôn phê của chân linh vẫn luôn trốn ở phía sau, đến khi nguyên thức của đối phương thâm nhập đủ, hai loại lực lượng nguyên thức một mực ẩn tàng mới mãnh liệt phun trào. Sắc mặt hắc ngục ma quân càng lúc càng khó coi, khuôn mặt vốn màu đen lúc này đã hơi hơi phát tím, cũng không phân biệt được là mặt người hay mặt yêu thú nữa. Ừ. Chân linh của lâm khiếu đừng như đứa trẻ sơ sinh đói khát điên cuồng cắn nuốt độc nguyên cùng chân nguyên bên trong nguyên thức của hắc ngục ma quân, chân dương thì bao lại vây không cho nó thu về. hắc ngục ma quân như gặp trận mưa lớn, cả người ướt đẫm, trên mặt từng giọt từng giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống, phảng phất như gặp một ác mộng đáng sợ kinh hồn bạt vía. Về... phanh. Một tiếng vang trầm một, hắc ngục ma quân liều mạng cắt đứt liên hệ với nguyên thức. Hắc Mục Ma Quân thổ ra một ngụm máu tươi lớn, giật lui ba bước như bị người khác đẩy cho một trường. "Sư phụ!" Một gã trẻ tuổi mặt dài bóc người thấp bé phía sau Hắc Mục Ma Quân cả kinh kêu lên, vội vội vàng vàng đỡ lấy Hắc Mục Ma Quân, nhưng lão lại giật ra không cho gã trẻ tuổi nâng đỡ. "Hộc hộc." Hắc Mục Ma Quân thở hổn hển từng hơi lớn, sắc mặt cực kỳ uể oải. Mọi người không hề biết giữa hai vị linh hồn giai đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vô luận thế nào, hiển nhiên là hắc ngục ma quân đã bại trận. Vẻ mặt lâm khiếu đường thong dong phảng phất như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là khóe miệng vẫn còn vương chút tiêu ý âm hiểm, khiến người ta nhìn thấy có chút sợ hãi. Thấy tình thế có vẻ không ổn, hầu đính thiên cẩn thận lui lại từng bước, khuất ở phía sau mấy vị trưởng lão âm la điện. Trên chán chảy đầy mồ hôi lạnh Bộ dáng khí thế át ngươi lúc trước đã hoàn toàn không thấy Các vị trưởng lão thiên hà tông trong lòng vốn có phần không phục Khi nhìn thấy hắc ngục ma quân phun ra một ngụm máu đã không còn sót lại chút gì Bóng lưng lâm khiếu đừng đứng ở trước mặt bọn họ chưa đến một trưởng Bây giờ có vẻ như cực kỳ cao lớn Linh Nguyệt tiên tử không thể tin nổi nhìn vào lâm khiếu đừng đứng cách mình có hai bước Đôi chân mày tú lệ hơi rung động Trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Linh Nguyệt Phong, mai danh ẩn tích mấy chục năm, rồi lại đột nhiên ngưng kết nhất cử tiến vào Linh Hồn Giai? Càng khiến người ta cảm thấy khó hiểu chính là, hắn mới tiến vào Linh Hồn Giai không lâu, lại có thể dễ dàng đánh bại kẻ đã thành danh 200 năm, nắm giữ tu vi Linh Hồn Giai Trung Kỳ hắc Ngục Ma Quân. hắc Ngục Ma Quân ăn phải một bố đau. Cố gắng đè nén tinh thần xuống, càng cố gắng đem nội thương áp lại không biểu lộ ra ngoài. Trong lòng biết đã gặp phải đối thủ cường ngạnh, đứng trước cường thế thái độ yếu đi không ít, tâm niệm trợt động cũng sản sinh ra một chút lo lắng, bắt đầu phải đánh giá lại thực lực của thiên hà tông. gã thanh niên trẻ tuổi tiến lên đỡ hắc ngục ma quân trong mắt bỗng nhiên chợt lóe quang mang, vung tay lên, một cái hắc sắc khô lâu bắn ra ngoài, lao thẳng về phía lâm khiếu đường. Hắc Ngục Ma Quân muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp. Cẩn thận, đôi mắt xinh đẹp của Linh Nguyệt Tiên Tử mở lớn, gấp giọng nhắc nhở. Một đạo tử mang hiện lên. Phanh. Hắc Sắc Khô Lâu bị một chiếc tử kim thủ đánh cho nát bấy. Mọi người lại một lần nữa bị chấn trụ, ai cũng biết pháp bảo phần thượng của Hắc Hồn Quyết là Hắc Hồn Khô Lâu, uy lực không gì sánh nổi, cho dù là linh hồn dai cũng khó có thể chống đỡ. Vậy mà chiếc tử kim thủ kia lại dễ dàng đem hắc hồn khô lâu đánh nát. Là ngươi, gã trẻ tuổi chừng lớn hai mắt, hét lên một tiếng, trong thanh âm còn pha lẫn một phần hận ý. Gã thanh niên gầy nhô này, chính là cốt hồn quỷ đạo sau khi đoạt xá. Lâm khiếu đường thần sắc trượt lóe, hai mắt hơi nheo lại, đã đoán ra được thân phận người này. Bèn cảm thấy có chút không ổn, quanh thân thể hắn bỗng nhiên mạnh mẽ bộc phát ra nguyên lực cường đại. đạo bào của mấy vị trưởng lão đứng bên người lâm khiếu đường dưới khí phong dữ dội cũng rung lên phần phật linh nguyệt tiên tử đứng gần lâm khiếu đường nhất cũng thiếu chút nữa không đứng vững tu vi hơi thấp là mục tình cùng mộ dung san tuy đã cách khá xa nhưng cũng không tài nào chịu nổi cố khí phong đột nhiên bộc phát này bị thôi lui mấy bước mới miễn cường trụ vững lại được khí nguyên của lâm khiếu đường tràn ngập tính xâm lược cường liệt ép thẳng về phía mấy người hắc ngục ma quân Cốt hồn quỷ đảo khuôn mặt dữ tợ, vết bớt màu xanh đen trên mặt lúc này có vẻ cực kỳ kinh khủng, vừa nghĩ tới bản thân năm đó bị kẻ này hủy diệt thân thể, liền phẫn nộ không kìm nén được, hận không thể đem kẻ này băm thây vạn đoạn. Cốt hồn quỷ đạo từ sau khi đoạt xá được thân thể này, những năm gần đây vẫn tu luyện, hắc hồn quyết, tính tình so với lúc trước càng tàn bạo không gì sánh được, có khi thần trí còn không rõ ràng. chỉ một lòng nghĩ tới báo thù khí tức bạo lệ tràn ngập toàn thân lúc này thấy được cửu nhân lại càng đặc biệt đỏ mắt căn bản không thèm phân biệt đây là trường hợp nào càng không biết phân biệt thực lực mạnh yếu chỉ biết hành sự theo bản năng lại muốn đối chọi gây sắt cùng lâm khiếu đường hai bên chằm chằm nhìn nhau tùy thời đều có khả năng va chạm hắc mục ma quân nhìn ra được ý muốn sát nhân diệt khẩu trong mắt lâm khiếu đường Biểu tình trở nên ngưng trọng. Lúc này, cốt hồn quỷ đạo rốt cục cũng không khắc chế được nội tâm cuồng bạo nữa. hét lớn, sư phụ, năm đó, không đợi cốt hồn quỷ đạo nói xong, ngón tay của hắc ngục ma quân đã điểm một cái ở sau đầu đồ nhi. Cốt hồn quỷ đạo đột nhiên như chúng phải thuốc an thần mãnh liệt, mi mắt nhất thời sụp xuống. Lâm khiếu đừng nhìn ra hắc ngục ma quân có ý thoái nhượng, sát khí trên người cũng vì vậy mà biến mất. Mọi người mặc dù không rõ vì sao cốt hồn quỷ đạo đột nhiên tức giận Nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được việc này có liên quan cùng với vị nguyên lão thứ ba Từ phía xa đã có hai đạo lam mang phóng tới Chính là lạc trần tử cùng thiên kiều lão nhân Trên mặt hai người đều hiện rõ nét kinh hãi Thấy được giữa sân lúc này không có ai động thủ cũng không thấy ai bị thương vong Cả hai mới an tâm được một chút Lạc Trần tử nhận ra sắc mặt Hắc Ngục Ma Quân có chút không tốt lắm, tuy hơi kỳ quái nhưng cũng không tỏ thái độ gì, lướt qua tình hình một chút rồi thẳng thắn nói: "Hắc Ngục huynh, đệ tử quý phái bị người hủy diệt thân thể, cướp giật pháp bảo đích thực là một chuyện rất đáng giận, bất quá việc này cùng với phái ta lại không chút quan hệ, mong rằng Hắc Ngục huynh có thể nhìn rõ mọi việc." Sắc mặt Hắc Ngục Ma Quân lạnh lùng, thoáng nhìn qua Lâm Khiếu Đường, Không nặng không nhẹ nói, vì đệ tam nguyên lão quý phái quả nhiên đạo hạnh cao thâm. Âm lá điện chúng ta đúng là cô lậu quả văn rồi. Tiểu đồ gần đây tu luyện có chút vội vàng nên tẩu hòa nhập ma dẫn đến thần trí bất minh. Vừa rồi nếu có chỗ nào mạo phạm, mong rằng đệ tam nguyên lão có thể bỏ quá cho Lâm khiếu đừng mỉm cười nói, hắc mục huynh nói quá lời. Lâm mổ tư chất nông cạn, không nhận biết được uy danh quý phái. Trước có điều không phải còn hướng Hắc Ngục huynh có thể bỏ qua. Lời này coi như đã cấp đủ phần mặt mũi, sắc mặt Hắc Ngục Ma Quân vốn u ám lúc này cũng buông lỏng xuống vài phần, quay sang hướng Lạc Trần Tử cùng Thiên Kiều lão nhân nói, bản tôn cũng tin tưởng ánh mắt của hai vị nguyên lão Thiên Hà Tông như Hòa Nhãn Kim Tinh, đều nhìn ra chuyện ngẫu nhiên hôm nay chỉ là hiểu nhầm. Mọi việc coi như chấm dứt tại đây, cáo từ. Nói xong hát ngục ma quân đem cốt hồn quỷ đạo hiện tại còn đang ý thức mơ hồ bay lên trời cao. Lâm Nguyên Lão, chuyện giữa ngươi và tiểu đồ, trong lòng ta đã biết rõ ràng, Diêm La Thủ cũng không phải vật gì đó hiểm lạ, bản tôn cũng không quá để tâm. Bất quá chuyện hủy diệt thân thể tiểu đồ thì bản tông không thể nhương bộ cho được. Hôm nay sông tới quý phái cũng là bản tôn nhất thời xúc động, trước lại cùng ngươi so đấu nguyên thức đại bại. kỹ nghệ không bằng người bản tôn liền phải cho ngươi mật mũi nhưng đừng tưởng như vậy là đã cho bản tôn sợ hãi thiên hà tông các ngươi đợi cho bản tông có thể hoàn toàn dung hợp hắc mục chi tâm sẽ chắc chắn lại tới tìm ngươi một lần nữa khi đó chỉ cần ngươi có thể thắng được bản tôn nửa chiêu thì tất cả mọi chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng không nếu là đúng dịp bị bản tôn bắt được thì cửu oán tất tật bản tôn sẽ tính toán một lần cho xong. Âm thanh truyền âm nhập mật truyền tới tai lâm khiếu đường rất rõ ràng. Thần sắc lâm khiếu đường khẽ động nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Đoạn cử oán này cuối cùng cũng có được một kết cục. Chỉ khẽ mấp máy môi rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu. hắc ngục ma quân đã bỏ đi. Nhân mã âm la điện cũng không còn lý do gì mà ở lại. Tất cả đều đồng loạt bay đi. Không bao lâu chỉ còn lại có mấy môn nhân phi tiên môn do hầu đính thiên dẫn đầu. Hầu đính thiên thật ra cũng muốn bỏ chạy, nhưng nếu thực muốn rời đi theo mấy người âm La điện, việc này một khi truyền ra ngoài sợ là mặt mũi phi tiên môn đã bị một người như hắn mà vứt đi hết. Hầu trưởng lão, ngươi còn có lời gì muốn nói? Vẻ mặt linh nguyệt tiên tử khinh thường nói. Hầu đính thiên không còn biết làm sao, hướng tới lạc trần tử cùng thiên kiều lão nhân thi lễ nói, nhị vị nguyên lão. vạn bối lần này đến đây chủ yếu là vì chuyện hỏi cưới cho tộc nhân. Hầu gia từ lâu đã hướng mộ dung gia dâng lên xính lễ sang quý. Mà các trưởng lão mộ dung gia cũng đã đồng ý cho mộ dung san kết duyên cùng với hầu gia tộc nhân là hầu chính trung Chỉ là có một người lại khư khư cố chấp không chịu đồng ý. Lại càng làm trái với tộc quy đem việc này bỏ qua 20 năm trời. Khiến cho hầu gia chúng ta tổn thất rất nhiều sính lễ và mặt mũi. Được mộ dung gia chủ đồng ý, vạn bối hôm nay đến đây chính là muốn mang nữ tử kia đem về mộ dung gia mà xử trí. Lạc trần tử đạm nhiên nói, có ai là trưởng lão mộ dung gia ở đây không? Hầu Đinh Thiên Vội nói, có, mộ dung phong trưởng lão cùng vạn bối đến đây. Một tiểu lão đầu dáng vẻ khiếp sợ bước lên trước một bước, cúi đầu thật sâu hướng lạc trần tử mà thi lễ. Trong mắt mộ dung phong... Những người này giống như tiên nhân trên trời run giọng nói Tiểu lão nhi mộ dung phong bái kiến nhị vị lão tổ tông Hôm nay tiểu lão nhi được đặc quyền gia tộc đại biểu đến đây chính là muốn đem mộ dung săn hồi môn Trước đó hắc ngục ma quân cùng lâm khiếu đừng đã có một màn ẩn đấu kinh tâm động phách Tuy rằng mọi người đều không biết như thế nào diễn ra Nhưng kết quả đúng là đã phá hư hoàn toàn mọi kế hoạch trước đó Làm cho sự tình đã chuyển sang một hướng đi mới Không thể được Linh Nguyệt Tiên Tử thất thanh nói Có gì là không được Hầu Đính Thiên lập tức hỏi lại Linh Nguyệt Tiên Tử cũng không biết làm sao Chỉ đành vội nói Mộ Dung Săn hôm nay đã đến lúc đóng cửa trùng quan Không bao lâu sau liền có thể đột phá tiến vào Đại Sư Giai Lúc đó chính là lương đóng chi tài của bổn Phái Đương nhiên không thể trở lại gia môn được nữa Vớ vẩn, thanh vân từ bên cạnh hừ lạnh một tiếng nói tiếp Lần trước cũng là mượn cớ như vậy Trước tiên hãy cứ hồi quy tộc môn Khi nào có thể tiến nhập đại sư giai liền quay về môn phái cũng không muộn Hầu đính thiên nói tiếp San nhi nếu đến lúc sung yếu trùng quan Vô luận là mộ dung gia hay hầu gia đều dư sức cấp cho ngươi những hỗ trợ tốt nhất Hầu trưởng lão, chiếu theo lời ngươi nói như vậy Mộ Dung gia cùng Hầu gia so với Thiên Hà tông chúng ta còn nhiều tài phú hơn." Linh Nguyệt tiên tử hỏi ngược lại. "Không dám, không dám." "Hầu Mộ chỉ là nghĩ đã thụ ân gia môn thì cũng nên vì gia môn mà tự thân cống hiến, không nên cố ý làm bậy rồi tự thân tiêu giao khoái hoạt mà làm hại đến gia môn. San Nhi cũng nên là như vậy a." Hầu Đinh Thiên trước lý lẽ phân minh dần dần đè được khiếp ý, giọng dạc nói: Lạc trần tử cùng thiên liều lão nhân đều khẽ gật đầu, hiển nhiên rất tán thành với lời lẽ của hầu đính thiên. Mộ dung săn đứng yên lặng ở một bên, khóe mắt đã lộ ra nước mắt. Lâm sư thúc, còn không mau trợ giúp. Một đoạn truyền âm cấp thiết đã tiếp nhập trong tai Lâm khiếu đường, hiển nhiên là của Linh Nguyệt tiên tử đứng bên cạnh lo lắng nói. Việc này trong suy nghĩ của Lâm khiếu đường, tốt nhất vẫn là không nên động tới. Liền truyền âm lại Cùng ta có can hệ gì đâu huống hồ môn phái cùng gia tộc trước đây đã có quy ước Không thể vì ta đây mới tiếp nhận vị trí nguyên lão mà phá hư quy củ Như vậy không phải là quá mức càn quấy ư Nhận được lời truyền âm Sắc diện Linh Nguyệt tiên tử nhất thời trở nên tư lự Một hồi liền cắn chặt hàm răng truyền âm lại nói Linh Nguyệt vốn chính là Nguyệt hồn chi thể Lâm sư thúc nếu là đáp ứng giải cứu san nhi Linh Nguyệt Nguyện cùng Sư Thúc song tu, trợ giúp Sư Thúc gia tăng tốc tu luyện. Tới trình độ này của Sư Thúc, mỗi bước tiến lên đều là thiên nan vạn khổ, mà Nguyệt Hồn Chi Thể lại là môi giới chi lực có tác dụng cực lớn. Sư Thúc hẳn là rõ ràng a ta không thích gần nữ sắc. Ngươi, tuy chỉ là truyền âm, nhưng người khác không thể nghe được những lời đối thoại của hai người. Thế nhưng một bên cương quyết từ chối. Mà Linh Nguyệt Tiên Tử lại càng xấu hổ cùng giận dữ Vẫn hận không kiếm được một cái lỗ mà chui vào san Nhi, ngươi còn không nghe lời trưởng lão ra môn nữa sao Mổ đan phong dưới ánh mắt uy bức của hầu đính thiên đành đánh bạo nói Sắc mặt thiên kiều lão nhân thản nhiên nói san Nhi, tộc môn đã gọi về Ngươi hay là cứ trở lại Ngày sau nếu là có sở thành Chúng ta tùy thời đều hoan nghênh ngươi trở lại Lời này vừa nói ra, dường như một lời quyết định cuối cùng, thần sắc Mộ Dung San buồn bã, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống. Dưới chân dường như gắn sợi xích nặng ngàn cân, cực kỳ gian nan hướng phía Hầu Đính Thiên đi đến, trên mặt Hầu Đính Thiên cũng đã hiện lên nụ cười mỉm, tựa như tự đắc nói: Xú Nha đầu, ngươi đã hủy đi danh dự Hầu gia ta, còn muốn tiến vào đại sư gia, đợi kiếp sau đi a." chờ khi ngươi trở về tộc môn liền cho ngươi thế nào là biết điều a hầu trưởng lão có thể chậm một bước nói chuyện a một thanh âm băng lạnh bỗng nhiên vang lên lâm khiếu đừng với dáng vẻ tươi cười nhìn hầu đính thiên làm cho hắn cảm thấy lạnh toát toàn thân trước tiên lâm khiếu đừng phát ra một bình chướng bao phủ cả hắn và hầu đính thiên vào trong đó chỉ cười mà không nói gì nhìn hầu đinh thiên Xoa xoa chắn đã toát đầy mồ hôi, hầu đính thiên cung kính mà hỏi, không biết tiền bối có gì chỉ giáo, lâm khiếu đường vỗ vỗ vai hầu đính thiên, không biết là nói những gì nhưng biểu tình hầu đính thiên có chút bất định, một hồi kinh ngạc, một hồi khổ não rồi lại có chút khiếp đảm, cuối cùng cũng không biết như thế nào nhìn lại lâm khiếu đường, ngay cả nói cũng không được một câu, chỉ biết gật gật đầu. Sau đó hai người trầm mặc không nói rồi trở lại trước mặt mọi người Hầu đính thiên cố Trấn an tâm tình nói San Nhi, chuyện trở lại tộc môn không cần phải lo lắng Hai bên chúng ta sẽ thương nghị lại một lần nữa Hôm nay Lao sư động chúng mà đến thực sự có chút thất lễ Ngày mai vãn bối liền phái đệ tử tộc môn qua đây dâng lên hai gốc linh thảo Đã có ngàn năm sinh trưởng coi như là bồi tội Lúc này xin cáo từ Nói xong hầu đính thiên liền mang theo mọi người bước lên pháp khí bay đi. Biến cố thỉnh lình xuất hiện khiến cho mộ dung san có chút ngây ngốc tại chỗ. Cũng là không biết chuyện gì. Hai mắt linh nguyệt tiên tử cũng đang hiện lên tia bất minh. Cả hai nhìn nhau đều không biết lâm khiếu đừng đã nói với hầu đính thiên cái gì. Lạc trần tử cùng thiên kiều lão nhân cũng thầm buông ra một hơi thở. Lần này lưỡng phái song song tìm tới cửa cuối cùng cũng không có phát sinh xung đột. Nếu là cùng lưỡng phái phát đồng thời đối địch, chỉ sở thiên hà tông thực sự khó khăn a Sự tình cuối cùng cũng được giải quyết êm đẹp. Lâm khiếu đường cũng bởi vậy mà củng cố được địa vị. Đám đệ tử trường lão không dám có bất cứ sự khinh thường nào. Bất kể là ai khi đối mặt với lâm khiếu đường đều cung kính vạn phần. So với nhị vị nguyên lão lạc trần tử cùng thiên kiều lão nhân sợ là chỉ có hơn chứ không kém Một đường trở về, lâm khiếu đường vô cùng thong thả Trong lòng đang tính toán tới thập quốc minh như thế nào Đồng thời cũng cảm ứng được phía sau có ba cổ nguyên cảm đang truy tầm mà đến Chỉ chốc lát, linh nguyệt tiên tử đã mang theo hai vị đồ để đuổi theo Ngài cùng với hầu đính thiên kia rốt cuộc đã nói điều gì Linh Nguyệt Tiên Tử vừa lên tới đã trực tiếp hỏi. Đối với sự bất kính của Linh Nguyệt Tiên Tử, Lâm Khiếu Đừng chỉ đạm nhiên cười nói. Nhanh như vậy là muốn thực hiện lời hứa trước đó của ngươi sao? Ta không phải đã nói với ngươi là ta không gần nữ sắc. Vừa nghe lời này, Linh Nguyệt Tiên Tử nhất thời xấu hổ tới đỏ mặt tía tai. Không đợi Lâm Khiếu Đừng nói xong đã nhân tiện nói. Linh Nguyệt Tử vấn cũng không có chỗ nào lỗi lầm với sư thúc. Người cần gì phải như vậy chứ? Lâm khiếu đừng mỉm cười thật lớn. Sau một khắc thân mình đã nhoáng lên hóa thành một đạo tử mang bắn về phía xa. Chỉ để lại một hồi thanh âm ấm áp trong tai ba người thầy trò mộ dung san. Thời gian đầu lâm mộ tiến nhập môn phái đã được ba vị chiếu cố. Đây chỉ là một phần tâm ý của lâm mộ. Ba vị không cần phải để tâm, cũng không cần tiếp tục tìm nguyên cớ làm gì. Tạm thời cáo biệt. chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 311, Cút Tâm Thảo trở lại động phủ, Lâm Khiếu đừng đem các loại pháp trận cùng kết trận bố trí cẩn thận lại một lần, một bên lại kinh ngạc phát hiện hai loại bảo vật linh nhục cùng cổ độc thi thảo, hai loại linh thảo kỳ dị này cư nhiên đã cắm dễ sâu vào trong đất. Không thể tùy thân mang theo, mà để ở đây như vậy thì Lâm Khiếu Đừng lại không quá yên tâm, liền để hơn 10 vạn đầu tham thị thú phối hợp với tầng tầng lớp lớp kết trận kết hợp cùng trông coi huyệt động. Sau khi an bài động phủ thỏa đáng, Lâm Khiếu Đừng liền đến Bảo Điện Thiên Hà Tông, nơi cất giữ tất cả các điển tích, nghiên cứu tất cả các môn phái lớn nhỏ, đặc điểm và hoàn cảnh địa lý cơ bản của Nam Xuyên Giới. Lại qua mấy ngày... Lâm khiếu đừng đem tất cả sự tình chuẩn bị thỏa đáng. Trước lúc khởi hành còn đem linh nhục đang được bồi dưỡng bên trong tĩnh thất cắt thành hai nửa đem theo bên người, tùy thời mà chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thông báo với hai vị nguyên lão của Thiên Hà Tông một tiếng, Lâm khiếu đừng với một thân quần áo nhẹ nhàng thẳng tiến hướng thập quốc minh. Lâm khiếu đừng tuy có tín vật trí cao của Thiên Hà Tông là Thiên Hà Lam vào cùng Hà Tinh quải bội, Nhưng hai dạng vật phẩm này thực sự quá trói mắt bởi vậy mà cũng không có mặc ở trên người, chỉ diện một thân trang phục chấp sự là lục bào sam mà khởi hành, trang phục như vậy cũng đủ để thuận lợi đi lại trên đường, thông qua không ít quan khẩu.